Anna Karenina quyết định trở về Petersburg sớm hơn kế hoạch ban đầu. Vợ chồng Dolly rất muốn giữ nàng lại nhưng không thể. Trong trạng thái đầy xáo trộn, Anna hy vọng tìm được sự trú ẩn an toàn bên chồng bên con, tiếp tục cuộc sống bình thường có phần đơn điệu và tẻ nhạt như trước kia nàng đã sống. Tuy nhiên, như một sự sắp đặt của số phận trên chuyến tàu trở lại Petersburg, Krunsky bất ngờ đối diện với Anna. Cuộc gặp gỡ này khiến tâm hồn Anna rung lên những xúc cảm mạnh mẽ vừa bồn chồn vừa phấn khích. Đón nàng ở sân kha không ai khác là người chồng thành đạt của nàng. Ngược với tâm trạng vui mừng của chồng Anna chỉ nhận thấy sao đôi tai của chồng mình to thế. Đây là một chi tiết rất ấn tượng cho thấy nàng đã thay đổi. Có một cái gì đó đang vỡ ra trong tâm hồn nàng. Nói cách khác, cuộc gặp gỡ với Vronsky ở Moskova đã mở cho nàng những miền cảm xúc mới mẻ mà nàng chưa bao giờ được sống, chưa bao giờ được chiếm lĩnh. Nàng sẽ đón nhận nó hay cố thu mình để trở lại với nhịp sống khi xưa, trong bổn phận một người vợ, một người mẹ tốt. Qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lepton Stoye. Màu vừa đổ, Anna bước xuống và khuôn mặt đầu tiên nàng nhìn thấy là ông chồng. Chào, lạy chúa tôi, sao đôi tay ông ấy lại to đến như thế kia? Nàng vừa nghĩ thầm vừa và nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng tao nhã của chồng, nhất là đôi vành tay đội cả vành mũ tròn lên và đã khiến nàng sững sốt. Ông chồng thấy vợ chạy ra đón. Môi nhách lên trong nụ cười châm biếm quen thuộc và đôi mắt to mỏi mệt chăm chăm nhìn vợ. Một cảm giác nặng nề như thắt lấy tim khi nàng bắt gặp cái nhìn chân chân và mệt mỏi này. Hình như nàng đang chờ gặp một người nào khác kia. Đặc biệt nàng ngạc nhiên về cái cảm giác bất mãn với bản thân khi nhìn thấy chồng. Đây là một cảm giác có từ lâu, quen thuộc, giống như cái gượng gạo nàng thường cảm thấy trong quan hệ với chồng. Trước kia, nàng chưa nhận thức ra cảm giác này. Bây giờ, nó hiện ra rõ ràng. Nàng đâm rất buồn. Mình thấy đấy, tôi vẫn là người chồng âu yếm, y như cái năm đầu chúng ta lấy nhau. Tôi nóng lòng gặp mình... Ông ta nói chậm rãi và nhỏ nhẹ Bằng cái giọng diễu cợt vẫn dùng để nói với vợ Như kiểu muốn chế nhạo những ai Nói như thế thật lòng Seriosa khỏe chứ? Nàng hỏi chồng Tất cả phần thưởng cho nhiệt tình của tôi Hóa ra chỉ có thế thôi đấy Ông ta nói Ờ, con khỏe lắm Con khỏe lắm Đêm hôm đó, Vronsky không nghĩ đến chuyện ngủ nữa. Chàng cứ ngồi trong ghế bành khi nhìn thẳng trước mặt lúc nhìn kẻ ra người vào. Và nếu trước kia chàng đã khiến người lạ phải ngạc nhiên bối rối vì vẻ bình thản trơ trơ của mình, thì lúc này chàng lại càng có vẻ kiêu hãnh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chàng nhìn mọi người như vật vô tri một chàng trai nóng nảy nhân viên tòa án quận ngồi trước mặt vì thế mà căm ghét chàng thực sự hắn xin lửa khơi chuyện với chàng thậm chí còn xô chàng để tỏ ra hắn cũng là một con người chứ không phải là đồ vật nhưng Vronsky vẫn nhìn hắn như nhìn cây đèn lồng vậy mặt gã trai trẻ bỗng giật giật và hắn cảm thấy mất bình tĩnh sôi tiết lên Vì bị ngơ đi tới mức ấy Vronsky không nhìn gì Cũng chẳng thấy ai Chàng tưởng như Mình đã hóa thành Một vị hoàng đế Không phải vì tự cho mình Đã làm Anna xúc động Chàng chưa dám nghĩ điều đó Mà vì ấn tượng nàng để lại Khiến chàng dạt rào sung sướng tự hào Chuyện này rồi sẽ ra sao Chàng không biết Và cũng không nghĩ đến nữa, chàng cảm thấy tất cả sức lực mình cho đến nay phân tán giờ được tập trung và hướng vào mục đích duy nhất với một nghị lực phi thường. Và vì thế chàng sung sướng. Chàng chỉ biết mình đã nói thật với nàng. Chàng đến bất cứ nơi nào có mặt nàng, hạnh phúc và ước vọng duy nhất của chàng từ nay trở đi là được nhìn thấy nàng và nghe nàng nói. Cho nên, khi xuống tàu ở Bologovo để uống cốc nước suối, và khi nhìn thấy Anna, câu đầu tiên chàng bất giác nói với nàng đã bộc lộ điều chàng đang nghĩ. Chàng sung sướng đã nói ra điều đó với nàng. Bây giờ, nàng đã biết điều đó. Nàng đang suy nghĩ về điều đó. Chàng thức suốt đêm. Sau khi trở về chỗ, chàng nhớ lại tất cả các lần gặp nàng. Tất cả những lời nàng nói và cảm thấy lòng dạ xốn sang khi tưởng tượng đến một tương lai có thể đạt được. Khi xuống ga Petersburg, chàng cảm thấy sau cái đêm không ngủ, người vẫn thư thái và tươi tỉnh như vừa tắm nước lạnh xong. Chàng vẫn đứng gần toa mình, đợi Anna đi ra. Mình... mình còn gặp nàng lần nữa trang tự nhủ và bất giác mỉm cười. Mình sẽ được thấy dáng đi khuôn mặt nàng. Có khi nàng còn nói đôi câu với mình nữa chứ. Nhưng trước khi thấy nàng, chàng đã nhìn thấy ông chồng theo sau là viên xếp ga kính cẩn hộ tống trong đám đông. À, phải, ông chồng. Lần đầu tiên, Vronsky hiểu rõ người chồng này. Là một bộ phận trong cuộc đời Anna. Chẳng biết nàng có chồng, nhưng không tin ông ta hiện đang tồn tại. Chàng chỉ thật sự tin là... Thế khi nhìn thấy ông ta với cái đầu, đôi vai và đôi chân mặc quần đen. Chàng càng phải tin là thế khi thấy người chồng đó thản nhiên khoác tay Anna với ý thức chủ nhân. Trông thấy Alexei Aljandrovich với bộ mặt hồng hào của người Petersburg, vẻ nghiêng nghị và tự tin, đội mũ tròn lưng hơi gù. Chàng mới tin là có ông ta thật, và thấy một cảm giác khó chịu, cảm giác của một người đang bị cơn khát dày vò. Và khi lết được đến tận dòng suối thì thấy có một con chó, một con cừu hay con lợn đã vụt mõm uống làm nước vẩn đục lên rồi. Giang đi cứng nhắc và nặng nề của Alexei Alshandrovich làm Vronsky bực vô cùng. Chàng thấy chỉ chàng mới có quyền yêu Anna. Nhưng nàng thì vẫn thế và bao giờ thấy nàng chàng cũng bị kích thích mạnh mẽ. Người dạo rực tâm hồn phấn khởi và tràn ngập hạnh phúc. Chàng sai tên hầu người Đức vừa từ toa hạng 2 chạy đến, lấy hàng lý mang về nhà. Và lại gần nàng, chàng được chứng kiến của gặp gỡ của đôi vợ chồng Và với sự sắc xào của kẻ đang yêu, chàng nhận ra vẻ lúng túng của nàng khi trả lời chồng Không, nàng không yêu lão ta, nàng không thể yêu lão ta được Chàng thầm khẳng định Trong khi đi về phía nàng, chàng vui sướng nhận ra là nàng linh cảm thấy chàng đang lại gần và liếc mắt về phía sau. Lúc nhận ra chàng, nàng quay về phía chồng. Đêm qua, bà có ngủ được không? Chàng nói với nàng, cúi chào cả hai vợ chồng cùng một lúc, để Alexei Alexandrovich có thể cho đó là chào ông ta. Rồi sau, có nhận cái chào đó hay không thì tùy ý. Xin cảm ơn ông, tôi ngủ ngon lắm, nàng trả lời. Mặt nàng có vẻ mệt mỏi và đã biến mất cái nét vui tươi vẫn lộ ra, khi trên nụ cười khi trong quém mắt. Nhưng cặp mắt nàng nhìn lé lên một tia sáng và mặc dầu ánh lửa ấy vụt tắt ngay, chàng vẫn sung sướng. Nàng nhìn chồng để dò xem ông ta có quen Vronsky không? Alexei Alessandrovich ngắm Vronsky vẻ không hài lòng, nhưng cũng mang máng nhớ. Vẻ bình tĩnh, chững chạc của Vronsky lúc này đã va chạm tới vẻ tự tin lạnh lùng của Alexei Alessandrovich. Đây là ba tước Vronsky, Anna nói. À, hình như chúng tôi có biết nhau. Alexei Alessandrovich nói, giọng hững hờ và đưa tay cho Vronsky bắt. Mình ra đi với bà mẹ, nay lại trở về với ông con. Ông nói tách bạch từng chữ như đếm từng đồng rút. Chắc ông đi nghỉ về. Ông hỏi, không đợi trả lời, lại dùng giọng bông đùa hỏi vợ. Lúc chia tay ở Moscow, người ta có trẻ nhiều nước mắt lắm không? Bằng thái độ ấy, ông tỏ cho Vronsky biết ông muốn đi một mình với vợ. Và quay về phía chàng, ông sờ tay lên mũ. Nhưng Vronsky nói với Anna Akandiavna. Tôi hy vọng được vinh dự đến thăm bà tại nhà. Chàng nói. Alexei alexandrovich đưa mắt mệt mỏi nhìn Vronsky. Rất sùng sướng. Ông lạnh lùng đáp. Chúng tôi thường tiếp khách vào thứ hai. Sau khi cáo từ Vronsky, ông nói tiếp với vợ bằng giọng pha trò. May mắn làm sao, tôi lại có đúng nửa giờ để đón mình và tỏ lòng chiều mến mình. Quả là mình nhấn mạnh quá nhiều sự chiều mến của mình đối với tôi, để tôi đánh giá nó đúng mức. Nàng đáp cũng bằng giọng ấy và vô tình vẫn lắng nghe tiếng chân Vronsky đi đằng sau. Mặc kệ, nàng nghĩ thầm và hỏi chồng xem khi mình đi vắng thì Srivastava đã làm gì. Rất tốt, Mariette. Nói là con ngoan lắm và tôi nói điều này mình sẽ buồn đây. Xa mình, con nó chẳng nhớ bằng chồng mình đâu. Một lần nữa, một lần nữa cảm ơn em của anh đã về sớm hơn một ngày. Chị ấm đun trà quý hóa của chúng ta chắc là mừng lắm. Ông vẫn gọi nữ ba tước chứ danh Lydia Ivanovna như vậy vì bất cứ lúc nào Bà này cũng lăng xăng sôi sùng sục Chị ấy lo cho mình lắm. Và nếu tôi được phép khuyên mình một câu, thì mình nên đến thăm chị ấy ngay hôm nay đi. bình hẳn biết, chị ấy lúc nào cũng quan tâm đến đủ mọi thứ. Hiện nay, ngoài tất cả các điều lo lắng khác, chị ấy còn rất bận tâm đến việc giàn hòa cho vợ chồng Oblonski. Nữ bá tước Lydia Ivanovna là bạn thân của ông. Và là nhân vật trung tâm của một câu lạc bộ thuộc xã hội thượng lưu ở Petersburg mà Anna vì chiều chồng vẫn thường lui tới. Nhưng em viết thư cho chị ấy rồi. Chị ấy muốn biết hết ngọn ngành kia. Nếu không mệt quá, mình nên lại đấy đi bình nhà. Con rát sẽ đưa xe đến đón, còn tôi, tôi đi họp nội các. Thế là tôi không phải ăn một mình nữa. Alexei Alessandrov nói tiếp lần này bằng giọng đứng đắn. Mình không thể tưởng tượng được là tôi đã quen đến mức nào với... Và ông siết chặt tay vợ thật lâu, đỡ vợ lên xe với một nụ cười đặc biệt. Khuôn mặt đầu tiên Anna trông thấy khi về đến nhà là cậu con trai. Mặc cho nữ gia sư phản đối, chú bé cứ chạy vụt xuống thang khác. Miệng kêu, mẹ, mẹ. Trong đỗi vui sướng cuốn cuồng. Chạy tới bên mẹ, chú đu ngay lên cổ. Em đã bảo, đúng là mẹ mà. Chú gieo lên với nữ gia sư. Em biết mà. Nhưng con nàng, cũng như ông chồng, gợi cho Anna một cảm giác gần như thất vọng. Nàng đã tưởng tượng con đẹp hơn trong thực tế. Nàng đành quay trở về thực tại mà vui với đứa con trai vốn chỉ thế thôi, không hơn không kém. Tuy nhiên, nó thật khó khỉnh với bớt tóc búp, cặp mắt xanh đôi chân nhỏ, rắn chắc, đi tất thật căng. Anna cảm thấy một niềm vui gần như thể xác khi được nhìn mặt con, được nó vuốt ve và một an ủi tinh thần khi thấy lại cái nhìn đầy yêu thương trong trắng và tin cậy và được nghe những câu hỏi ngây thơ của nó. Anna dở những món quà của lũ con Dolly gửi cho nó, và kể cho nó nghe là, ở Moscow, có đứa con gái tên là Tanya, và cô bé Tanya này biết đọc, lại còn dạy các em trai em gái đọc nữa. Thế con không ngoan bằng nó ư? Sirioza hỏi. Với mẹ, thì không ai ngoan hơn con ở trên đời này cả. Con biết mà... Seriosa bìm cười nói. Anna chưa kịp uống cà phê, thì người nhà đã vào bảo có nữ ba tước Lydia đến. Nữ ba tước là một người cao lớn, mặt vàng bụng và bệnh hoạn, đôi mắt đen, đẹp và tư lự. Anna mến bản ta, nhưng hôm đó, lần đầu tiên, nàng như nhìn thấy tất cả các tật xấu của bà. Thế nào, bà chị thân mến, bạn chị... Đã mang được cảnh ô liu về rồi chứ? Nữ ba tước Lydia Ivanovna vừa bước vào phòng đã hỏi ngay. Vâng, xong xuôi cả rồi, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta tưởng đâu. Anna trả lời. Bà chị dâu tôi thường hay quyết định vội vã quá đó thôi. Tùy nữ ba tước Lydia Ivanovna hay quan tâm đến tất cả những gì không dính dáng đến mình nhưng lại có thói quen không bao giờ chịu nghe những điều bà quan tâm. Bà ngắt lời Anna. Phải, trên đời này thật có biết bao điều buồn phiền và đau khổ. Tôi thấy kiệt sức rồi. Tại sao thế? Anna hỏi, cố giấu một nụ cười. Tôi bắt đầu chán cái cảnh đi tranh luận vô ích cho chân lý và thỉnh thoảng tôi hoàn toàn thất vọng. Công cuộc của các bà phước, đây là một tổ chức từ thiện và ái quốc tôn giáo. Lúc đầu thì tốt, nhưng đối với các ông ấy thì không thể nào làm được việc gì. Nữ ba tước Lydia Ivanovna nói thêm giọng nhẫn nhục mỉa mai: họ vớ ngay lấy dự kiến của tôi để bóp méo đi, và họ có nhiều lỗi nhìn thật ti tiện thật là vô nghĩa. Chỉ có 2 hay ba người trong đó. Có ông chồng chị là biết được hết tầm quan trọng của công cuộc này còn những người khác thì chỉ độc dẻm pha hôm qua Pravdin viết thư cho tôi Pravdin nổi tiếng là một người chủ trương thuyết liên kết người Slaver ông ta sống ở nước ngoài nữ ba tước Lydia Ivanovna kể lại những điều ông viết trong thư Sau đó, bà kể những điều phiền toái và mắc mưu mà công việc của Liên Hiệp Hội Thánh gặp phải. Rồi vội vã ra đi, vì hôm đó bà còn phải dự họp ở một hội nào đấy và ở Ủy ban Slaver. Nhưng trước đây, chị ta đã thế rồi, sao mình không sớm nhận ra điều ấy? Anna tự nhủ. Hay có lẽ hôm nay chị ta bị kích thích thần kinh một cách đặc biệt chăng? hắn cũng nực cười. Mục tiêu của chị ta là đức hạnh. Chị ta có đạo, thế mà lúc nào cũng đòi nóng, lúc nào cũng có thù địch. Mà kẻ thù của chị ta lại là những người có đạo, chỉ lấy đức hạnh làm mục tiêu. Sau nữ bá tước Lydia Ivanovna, một người bạn gái vợ một quan chức cao cấp đến kể cho nàng nghe tất cả các chuyện phiếm trong tỉnh. Đến ba giờ thì bà này ra về, hẹn sẽ trở lại ăn chiều. Alexei Alessandrovich đang ở bộ. Còn một mình trong lúc đợi bữa ăn chiều, Anna ngồi xem con ăn. Nó ăn riêng, thu dọn đồ đạc xem thư từ chất đóng trên bàn và viết thư trả lời. Đội bối rối và hổ thẹn vô cớ, nàng cảm thấy trong lúc đi đường hoàn toàn mất hẳn. Trở về hoàn cảnh quen thuộc của cuộc sống riêng, nàng lại thấy mình vững vàng và không có gì đáng chê trách. Nàng ngạc nhiên nhớ lại tâm trạng của mình hôm trước. Việc gì đã xảy ra nhỉ? Không có gì cả. Vronsky có nói một câu tầm 7. Mình có thể dễ dàng chấm dứt việc ấy. Và mình trả lời anh ta thích đáng rồi. Chẳng cần phải nói lại với chồng chuyện đó nữa. Như thế là quan trọng hóa những việc không đáng kể. Nàng nhớ có lần cho chồng biết chuyện một gã thanh niên dưới quyền ông đã buông lời tỏ tình bóng gió với nàng. Alexei Alexandrovich trả lời là một phụ nữ thượng lưu lúc nào cũng có thể gặp những chuyện như vậy. Nhưng ông hoàn toàn tin ở sự tế nhị của nàng và không bao giờ tự cho phép mình ghen tuông làm thế. Chỉ nhục cho nàng và cả cho ông. Vậy thì chẳng việc gì mà phải nói. Và lại đội ơn Chúa, mình cũng không có gì để nói kia mà. Nàng thầm nhủ. Alexei Alexandrovich ở bộ về hồi bốn giờ. Nhưng như vẫn thường xảy ra nhiều lần, ông không có thì giờ vào phòng vợ. Ông tới phòng làm việc để tiếp những người đến cầu cạnh đang ngồi đợi và ký một vài giấy tờ do viên tránh văn phòng mang lại. Giữa bữa chiều, bao giờ cũng có ba hay bốn người tới ăn chiều ở nhà Karinin. Có một bà chị họ già của Alexei Alexandrovich, vợ chồng một quan chức cao cấp ở bộ và một chàng trai trẻ được giới thiệu đến với Alexei Alexandrovich. Anna ra phòng khách tiếp họ. Năm giờ đúng, chiếc đồng hồ bằng đồng đen từ thời Pierre Đệ Nhất chưa đánh xong tiếng thứ năm. Alexey Alexandrovich bước vào, thắt cả vạt trắng và mặc lễ phục có đính hai huân chương. Vì sau bữa ăn, ông phải đi ngay. Mỗi giờ phút của Karenin đều có công việc và chủ đích rõ ràng. Để thu xếp đầy đủ mọi việc trong ngày, ông buộc mình phải triệt để theo đúng giờ giấc không vội vã và không nghỉ ngơi, đó là phương châm của ông. Vào phòng khách chào mọi người, vội vã ngồi xuống và mỉm cười với vợ. Phải từ nay tôi không còn phải cô độc nữa. Mình không thể tưởng tượng được ngồi ăn một mình khó chịu biết chừng nào. Ông nhấn mạnh vào chữ khó chịu. Trong bữa ăn ông hỏi han vợ tình hình ở Moscow và hỏi tin tức Stepan Akadik với nụ cười diễu cợt. Nhưng câu chuyện vẫn là chung cho mọi người. Họ bàn về công việc và xã hội thượng lưu ở Petersburg. Sau bữa ăn, ông đán lại với khách ngửa giờ và sau khi bắt tay vợ, vẫn với nụ cười, ông đi dự họp nội cáp. Hôm ấy, Anna không đến chơi quận chúa Betsy Tverskaya. Bà này được tin nàng về đã mời đến chơi vào buổi chiều. Nàng cũng không đến nhà hát, tuy đã giữ chỗ hôm đó rồi. Nàng ở nhà vì cái áo dài định mặc chưa chữa xong. Sau khi khách ra về, nàng xem lại tủ áo một lượt và thất vọng vô cùng. Trước khi tới Petersburg, Anna vốn có tài ăn mặc lịch sự mà chỉ tốn ít tiền. Đã đưa cho bà thợ may chữa ba chiếc áo. Phải sửa những áo đó, Sao cho không ai nhận ra được nữa. Và đáng lẽ cả ba cái phải xong từ ba hôm rồi. Nhưng hai chiếc chưa xong, còn chiếc thứ ba lại sửa không đúng ý Anna. Bà thượng may đến phân trần cả quyết là làm như vậy hợp hơn, khiến Anna bừng bừng nổi giận đến nỗi sau đấy nàng phải hổ thẹn. Nàng sang phòng trẻ cho nguôi giận và cả buổi tối ngồi với con trai. Nàng tự cho con đi ngủ, làm dấu phép và dắt chăn nệm cho con. Nàng lấy làm vừa ý là đã không đi đâu và đã qua một buổi tối thật dễ chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.myz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng, khuây khỏa và thấy rõ tất cả những gì trong chuyến đi dường như tối quan trọng. Thật ra chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc sống thượng lưu. Và nàng không việc gì phải hổ thẹn với mình hay với bất cứ ai Nàng ngồi bên lò sưởi với cuốn tiểu thuyết tiếng Anh và đợi chồng Đúng 9 giờ rưỡi, có tiếng ông ta giật chuông và bước vào phòng À, mình đã về Nàng nói và chìa tay cho chồng Ông hôn tay vợ và ngồi xuống cạnh Nói chung, tôi thấy chuyến đi của mình thành công rực rỡ Ông nói Phải, nàng trả lời và kể lại cho chồng nghe tất cả từ đầu. Cuộc hành trình của nàng cùng với mẹ Vronsky, khi tới nơi và tai nạn ở ga. Rồi nàng tả cái cảm giác thương xót, trước hết là đối với anh mình, sau nữa đối với Dolly. Tôi không thừa nhận là có thể tha thứ cho một người đàn ông như vậy, dù đó là anh mình, Alexei. Alsdrovic nói giọng nghiêm khắc. Anna mỉm cười, nàng hiểu chồng nói vậy chính là để tỏ rằng sự kính nể đối với gia đình cũng không ngăn cản ông thành thật bộc lộ ý kiến. Nàng biết rõ nét cá tính ấy và nhẫn nhục chồng về điểm này. "Tôi rất hài lòng là mọi việc đều ổn thỏa và mình đã trở về." Ông nói tiếp. "Thế ở đấy Người ta có bàn tán gì về cái điều lệ mới tôi vừa đưa vào nội các không? Không ai nói gì về việc ấy với Anna cả. Và nàng hổ thẹn, sao lại dễ quên đến thế cái điều rất quan trọng đối với chồng? Ở đây, trái lại, có rất nhiều dư luận sôi nổi về vấn đề ấy. Ông nói với nụ cười thỏa mãn. Nàng hiểu là Alexei Alessandrovich muốn kể cho nàng nghe vài chi tiết thú vị về vấn đề này. Và nàng hỏi để gợi cho ông ta nói ra. Vẫn với nụ cười thỏa mãn, ông tả lại cho vợ những chàng pháo tay hoan hô mình sau khi đưa ra biện pháp mới ấy. Tôi rất rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ cuối cùng ở đây người ta bắt đầu Có những ý kiến kiên quyết và sáng suốt về vấn đề này. Uống xong tách trà pha kem thứ hai với bánh mì, Alexei Alessandrovich đứng dậy về phòng làm việc. Thế mình không đi chơi à? Chắc mình buồn à? Ông hỏi vợ. Ô không. Nàng trả lời rồi cũng đứng dậy và đưa chồng đến tận cửa phòng làm việc. Lúc này mình đang đọc gì thế? Tôi đọc cuốn sách Địa ngục thi ca của công tước Leeds. Ông đáp, một cuốn sách rất đặc sắc. Anna mỉm cười, nhưng người ta thường cười các nhược điểm của người mình yêu và khoác tay chồng đưa đến tận cửa phòng làm việc. Nàng biết thói quen đọc sách của chồng buổi tối đã trở thành nhu cầu. Nàng biết mặc dầu bận công việc gần hết thời gian, Ông vẫn coi mình có bổn phận phải theo sát tất cả những gì có vẻ lý thú trong giới trí thức. Nàng còn biết rằng ông quan tâm thực sự đến các sách chính trị, triết học và tôn giáo. Rằng nghệ thuật về thực chất hoàn toàn xa lạ đối với ông. Nhưng mặc dầu thế hay đúng hơn chính vì thế mà Alexei Alessandrovich không bỏ qua một cái gì đã gây dư luận trong lĩnh vực này và buộc mình phải đọc. Tất cả. Đang biết rằng, về mặt chính trị, triết học và tôn giáo, thì Alexei Alessandrovich còn hoài nghi hoặc tìm tòi. Trái lại, về nghệ thuật, về thơ và nhất là về âm nhạc, những môn ông hoàn toàn không thể hiểu nổi, thì ông lại có ý kiến kiên quyết và dứt khoát nhất. Ông ưa nói đến Shakespeare, đến Raphael Beethoven, đến tầm quan trọng của các trường phái mới về thơ ca và âm nhạc và ông xếp loại một cách quá logic. Thôi, cầu chúa ban phước lành cho mình. Nàng nói với chồng ở cửa phòng làm việc. Trong phòng, chiếc chụp đèn úp trên cây đến và bình nước đặt gần ghế bàn đã sẵn sàng. Còn em, em đi viết thư về Moscow đây. Ông bắt tay và hôn tay vợ lần nữa dù sao chồng mình cũng là một con người ưu tú thẳng thắn tốt bụng và xuất sắc trong giới ông ấy anna thầm nghĩ khi quay về phòng riêng như thể nàng đang phải bênh vực chồng chống lại một người nào đó đang buộc tội ông và bảo nàng rằng không thể yêu ông ta được vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga